các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cở hết cả hồn, thì Huy Kỳ lại nhăn răng cười đáp, "Là thủ tục cần của anh. Anh nuôi tớ cung từ khi nào chứ, lại còn cả chiếc xe này nữa? Mới buổi sáng ngày hôm nay." Anh lái xe đi vào đường cao tốc, lại nhìn cô một cái rồi mới cười nói, "Tối ngày hôm qua, Bạch Vân đã nói cho anh biết rằng em bị Seo Lan lừa đi làm người mẫu. Tôi không có bị lừa." Cô mở miệng mà chặn lời anh nói, "Tôi xem xong hợp đồng." Cái gì xe La ghi sai phải chỗ, tôi đã tìm gì ấy bảo sơ lại. Thế anh nói là hợp đồng tạm thời, không tìm được thấy nên dùng đấu hợp đồng này. Anh Dương rốt quay đầu nhìn cô, nhìn về phía trước kia. Ninh Ninh lấy tay đè mặt anh về phía trước rồi mở miệng hỏi, anh lúc trước cũng bị lừa như thế này sao? Hoài Kỳ cứng đờ râu rỉ nói, anh đi tìm gì ấy nói chuyện. Vừa lúc đó lại có một người mẫu bị thương nhiều anh giúp đỡ, bởi vì hiện trường thực lạ rất hỗn loạn. Anh đã vội vàng ký rồi mới phát hiện Người mẫu, anh thấy chân chính là nữ. Dì ấy bảo đảm chỉ là buổi diễn này. Hơn nữa qua hai ngày sẽ sửa lại hợp đồng. Anh cứ nghĩ như thế, nhưng ai ngờ. Đúng là nỗi lòng thấu trời xanh mà. Cô mở miệng giúp anh nói xong, anh đòi mặt nhìn phía trước rồi xấu hổ nói. Anh đi tìm dì ấy mới biết, đó không phải là hợp đồng tạm thời, mà là hợp đồng cả năm. Cho nên dì ấy lấy chuyện anh cùng với hợp đồng để uy hiếp anh sao? Cô ở trên xe tìm căn giấy lại tìm không được. Vai Kỳ đáp một tiếng đúng rồi nhìn người đưa khăn giấy ướt giấy cầm cho cô. "Sau đó thì sao? Anh có biết được chuyện mình muốn biết hay không?" Địch Mễ sợ tái chắc. Sắc mặt của anh khó coi tràn đầy oán giận. Bà dì đáng ghét kia lần nào cũng nói quanh quẩn, chỉ nói những chuyện đau khổ không liên quan. Suốt một năm anh bị bà ta quanh như vậy. Đó là do anh ngốc thôi. Cô hít hít cái mũi còn Huy Kỳ cười khổ, lại tranh thủ thời gian liếc cô một cái, nhìn cô một cái liền bị cô cắt ngang. Nhìn về phía trước kia Tôi còn chưa muốn đi gặp Diêm Vương đâu Anh quay đầu lại chú ý nhìn về phía trước Nhưng cũng không cách nào bỏ qua hốc mắt đỏ he Cùng giọng nói khẳng khẳng của cô Thấy cô im lặng không nói gì Anh nhịn không được lại trộm ngắm nhìn cô Ra quay đường cao tốc Còn bao lâu liền thấy cửa sắt của bác xa Anh lái xe vào trong Cô ngồi ở trên xe không hề động đầy Mắt nhìn về phía trước Còn hốc mắt vẫn hồng hồng Tôi sẽ không lấy anh Nghe thấy vậy thì tim anh nhói lên, cổ họng căng thẳng. "Vì sao chứ? Tôi không muốn lấy một người đàn ông suốt ngày đi tìm cái chết. Anh không có." Cô khóc nấc lên nhìn về phía trước mà vẫn không chịu quay đầu nhìn anh. Hoài Kỳ đưa tay ôm cô xuống xe, Ninh Ninh đem mặt chôn vào trong đầu vai anh mà tiếp tục khóc ầm ức. Anh có tiếng thở dài ôm cô đi về phòng. Anh quay người lại, liền thấy cửa sổ hai người hầu đang lén vội phá thành đi đi đến cửa lại thấy chát cuồng vô âu, hai người làm bộ rộn ràng lau thảm cùng tay vịn. Anh không trách bọn họ, dù sao anh cũng là lần đầu tiên ôm cô dâu trở về. Hơn nữa phía sau còn đuôi có một con dê đang cắn cắn gấu váy của cô. Nhìn gấu váy đã bị con dê nhai rách, anh đoán kiếp tay mà phát hiện sẽ lao dao đến mà chém anh mất. Lênh láng gấp rút từ ngoài cổng cho đến khi về phòng, quay kỳ không biết đã an ủi cô như thế nào, chỉ có thể ôm cô đến bên giường. Ngày ngốc mà lấy khăn giấy đưa cho cô Đừng khóc mà Đừng có khóc nữa Anh cũng không phải là đi tìm cái chết Mà anh chỉ là Anh biết cũng phải đến lúc nói cho cô gái này biết Nhưng quà thật là rất khó mở lời ra Chính là như thế nào Cô nghẹn ngào ngừng đầu nhìn anh Thấy cô trên mặt nước mắt, nước mũi Đều khóc đỏ lên Khiến anh cũng không còn tâm tùy để suy nghĩ điều gì nữa Mà nhanh chóng nói hết Chính là có đôi khi anh nhìn thấy thế giới đều là một màu xám Đến cuối cùng mọi âm thanh đều không nghe thấy được. Anh biết mình phải làm điều gì đó, nếu không anh nhất định sẽ không chịu được. "Vì sao chứ?" Anh dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cô. "Em nhớ anh đã từng nói, anh không phải là con ruột của cha không?" "Ừm." "Cho đến năm anh 15 tuổi, anh vẫn chưa phát hiện ra. Cho đến một ngày trong lúc vô tình phát hiện nhóm máu của anh và cha khác nhau, cho nên anh đã đi hỏi chat cùng với phẫu Âu. Bọn họ đều tùy tiện nói có lệ cho qua." Anh hỏi chuyện liên quan đến Quỳnh Dâm, bọn họ cũng không nói nhiều lời. Anh biết bà ấy từng là người mẫu, cho nên anh đã đi thăm dò, mới tìm được Gia La. Anh đến hỏi Gia La chuyện về mẹ anh sao? Đúng vậy, nhưng cô ấy chỉ nói, cho anh biết rằng mẹ anh mang thai rồi mới lấy cha anh. Anh ấy khóe miệng tự diễu cười nói. Anh sinh ra không được bao lâu tìm mẹ liền qua đời. Anh đối với mẹ không có ấn, tượng gì cả, chỉ nhớ rằng mẹ rất đẹp. Mẹ cười cũng rất đẹp tự như là thiên thần vậy. Cuối cùng anh nghĩ rằng mẹ là một người rất là dịu dàng, sau đó anh mới biết được, trong nhà không ai dám nhắc đến bà ta, bởi vì bà ta đã bị cha cấm, bại chính là độc trùng. Hoài kia, hãy nghe em nói đã. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net